Hồi thứ 761 Tiêu sư Diệt Khải Mấy ngày gần đây Mỗi một đoạn biên giới của Ngu Quốc và Bắc Lương Quốc Hai bên sườn cách nhau khoảng 10 dặm đều có một đội pháp sĩ tu sĩ Giá ngự pháp khí Pháp bảo từ trên trời bay xuống Sau đó từng bước lợi dụng cứ điểm vốn có biến thành Đại Doan Vào một đêm trên đại trận vô cùng lớn cực kỳ sâm nghiêm từng người từng người hiện ra Nơi đây hoang vắng, gió giật dữ dội, sát khí đằng đằng Có rất nhiều tiểu đội tu sĩ pháp sĩ bay lên không Phóng ra bốn phiếu đại doanh dò xét dường như sợ đối phương tập kích Từng ngày qua đi Càng có nhiều tu sĩ pháp sĩ đến tụ tập Đem cấm chế ngăn địch lớn nhỏ đặt trải rộng hai bên Bầu không khí ngày càng ngưng trọng Nhưng tại trung tâm biên giới Ngẫu nhiên vẫn có tu sĩ pháp sĩ tuần tra gặp nhau Mặc dù lạnh lùng nhìn sang, nhưng cuối cùng vẫn đè ném không động thủ. Dù sao với đại cục hiện nay có động thủ cũng vô dụng, nên chỉ có thể tĩnh lặng chờ đại chiến sinh tử sát tới. Đến ngày thứ sáu, đại trận cấm chế của Thiên Nam cùng Mộ Lan cũng đã được bố trí gần hoàn chỉnh. Mọi người bắt đầu ẩn vào trong, tập trung sẵn sàng. Ngay cả người đi tuần tra cũng giảm hẳn. Nhưng người tu tiên cao cấp lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong đội ngũ tuần tra. Pháp sĩ cùng tu sĩ cao cấp tại doanh trại cũng khẩn trương bày ra phương pháp đối chiến sau cùng. Phía bắc đại doanh của tu sĩ Thiên Nam, tại hướng Thiên Nhất Thành, các loại cấm chế đối phó với pháp sĩ tuy ít đi, nhưng vẫn có không ít các trạm tuần tra canh gác, thậm chí còn tăng thêm. Tại lúc này, một đội ngũ tu sĩ 10 người đang cách đại doanh hơn 20 dặm, không nhanh không chậm bay tới. Tu sĩ cầm đầu là một thiếu phụ xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Có tu vi kết đang sơ kỳ. Tu sĩ còn lại phía sau đều là trúc cơ kìa. Đại chiến buông xuống, những người này không dám khinh thường. Mặc dù chỉ là nhiệm vụ tuần tra dò xét, mọi người vẫn phi thường cảnh giác nhìn quanh. Chỉ có thiếu phụ cầm đầu nọ. Thần sắc có vẻ bình tĩnh. Nhưng cũng đem thần thức phóng ra tối đa. Cảm ứng hết thể những dị thường xung quanh. Đột nhiên thần sắc thiếu phụ vừa động Độn quan bỗng nhiên dừng lại Kinh ngạc ngước đầu hướng phía xa nhìn lại Những tu sĩ khác thấy vậy ngẩn ra Lập tức như lâm đại địch cũng nhìn lại Nhưng lại không thấy gì Tiền bối, ngươi Một gã tu sĩ áo xanh kinh nghi hỏi một câu Nhưng chưa kịp nói xong Bạch quan tại chân trời phía xa chợt lóm Một điểm ánh sáng xuất hiện tại nơi đây Sau đó hướng bọn họ bay vụt đến Tốc độ độn thật nhanh Một gã tu sĩ thất thanh kêu lên Cơ hồ trong nháy mắt Mấy người liền cảm thấy điểm sáng màu trắng phóng to lên vài lần Hơn nữa trong điểm sáng mơ hồ dường như có thứ gì Hẳn là vị tiền bối nào đó đến Chẳng qua dựa theo quy định của chúng ta thì cần phải đến hỏi một chút Các người đợi ở chỗ này đi Khuôn mặt lãnh đạm của thiếu phụ tràn đầy vẻ bình tĩnh Không chút hoang mang phân phó Sau đó hoàng quan trên người chết động trực tiếp nhìn hướng bạch quan bay đi Vài tên tu sĩ thấy vậy trường to mắt nhìn nhau cũng không ai nói gì Bọn họ cùng thiếu phụ cũng không cùng môn phái Hơn nữa bối phận tu vi thấp hơn tự nhiên không dám có ý kiến gì Thiếu phụ bay được một đoạn ngắn độn quan liền dừng lại Bởi vì điểm sáng nọ đã đến trước mặt Cũng hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt rồi dừng lại Bên trong phản phức có một loại pháp khí hình thù cổ quái Mơ hồ có thân ảnh chết lên Vẫn bối hoàng phong cốt tiêu thuế nhi tham kiến tiền bối Tiền bối có thể hay không báo ra thân phận Phản bối là phụ mệnh làm việc xin tiền bối thứ lỗi Mặc dù trong lòng thiếu phụ giật mình Nhưng vẫn dùng thanh âm dễ nghe nói Ồ tiêu thuế nhi Trong bạch quan truyền đến tiếng kinh ngạc Tiền bối biết phản bối sao Tiêu Thuấy Nhi chết chết đôi mắt trong suốt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong những tu sĩ nguyên anh kỳ mà nàng biết. Hình như không có tu sĩ nào có hình dáng như thế này. Bất quá nghe giọng nói đúng là có chút quen tai. Tự như đã từng nghe qua ở đâu đó. Lúc này nữ tử kinh ngạc nhìn đám ánh sáng. Bạch quan chết động vài cái quang hoa thu lại. Lộ ra hết thảy bên trong. Một cái phi sa màu trắng cổ quái. Bên trong có hai tu sĩ nam nữ đang đứng. Nam tử một thân trường bào màu xanh tướng mạo bình thường, nữ tử một thân áo trắng, mỹ mạo kinh người. Hàng sư thúc Trong nháy mắt khi thấy khuôn mặt của nam tử áo xanh tiêu thuế nhi liền lấy tay che miệng, giật mình kêu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu nha đầu, ngươi cũng lớn rồi. So với trước kia khác xa. Hàng lập đánh giá thiếu phụ, nhìn khuôn mặt xinh xắn quen thuộc trên mặt lộ ra ý cười. Hàng sư thúc thật là người, mặc dù nơ, y, e, b, sư tỷ cùng lôi sư huynh có nói qua chuyện sư thúc tiến vào nguyên anh, nhưng ta vẫn có chút khó tin. Tiêu Thuế Nhi Kinh Hỷ nói thần sắc phản phức như nhớ lại bộ dáng cô gái năm đó khi nhìn thấy Hàng Lập, lúc gặp bọn họ chỉ là tình cờ mà thôi. Hàng Lập cười cười, hời hợp nói. Nữ tử này là một tay hắn dẫn tiếng vào hoàng phong cốt, mặc dù chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng cũng có chút hảo cảm. Hơn nữa nữ tử này là thân truyền đệ tử của mã sư huynh năm đó. Hàng lập đối với nàng hiển nhiên cũng không giống như đối với nương Đi. E B Do anh cùng lôi vạn hạ. Không nói một chút tình thân nào. Nữ tử họ tống một bên thấy tình cảnh này trong lòng thầm nhũ vài câu. Nàng loán thoáng nghe người ta nói qua Biết vị sư thúc này vốn là đệ tử Hoàng Phong Cốt Hiện tại xem ra là gặp phải người xưa Mà thiếu phụ trước mặt thoạt nhìn linh tụi hơn người Không biết cùng vị sư thúc này có quan hệ như thế nào Mặc kệ nữ tử họ tống phỏng đoán ra sao Hàng lập cùng tiêu thuế nhi ôn lại một chút chuyện cũ sau khi chia tay năm đó Trong đó kể cả chuyện tiêu thuế nhi cùng tiểu lão đầu kinh hiểm chạy thoát ma đạo đổi giết như thế nào. Một lần nữa trở lại hoàng phong cốt. Mã sư huynh tỏa hóa cùng chuyện nữ tử này cơ duyên xảo hợp kết thành kim đăng. Điều này làm cho hàng lập một phen cảm khái thương hải tan điền biến hóa quá nhanh. Nhưng qua một lúc sau khi tiêu thuế nhi do dự một chút liền không nhịn được hỏi. Sư thúc người thực trở thành trưởng lão lạc vân tung không trở về nữa sao. Nói xong lời này trên mặt tiêu Thuấy Nhi ẩn hiện vẽ chờ đợi. Hiện tại Hoàng Phong Cúc bị vây trong một cục diện cực kỳ khó xử. Mặc dù trong tôn môn có một vị lệnh hồ lão tổ Nguyên Anh Trung Kỳ tòa trấn. Nhưng khổ nổi phía sau lại không còn một vị tu sĩ Nguyên Anh nào khác tiếp nối. Một khi thọ Nguyên hao hết. Tạo hóa mà đi. Khẳng định địa vị Hoàng Phong Cúc tại sáu phái sẽ giảm xuống. Tình cảnh này rất khó khăn. Cho nên không chỉ có đám người lôi vạn hạt cực kỳ lo lắng. Ngay cả Tiêu Thuế Nhi sau khi tiến vào kết đan kỳ Cũng có chút bất ăn. Càng hốn chi nương Y. E. B. Doanh và các tu sĩ khác biết quan hệ của nàng cùng Hàn Lập. Nên cũng kêu Tiêu thúy Nhi khi nhìn thấy Hàn Lập thì khẩn khoảng nói một chút. Không chừng Hàn Lập niệm tình cũ còn có thể động tâm. Bởi vậy sau một phen kinh hủy. Tiêu Thuế Nhi mặc dù biết Hàng Lập đã từng cự tuyệt đám người lôi vạn hạt. Hiện tại cũng không thể không nói lại việc này. Trở về là không có khả năng. Lạc Vân Tôn đối đãi ta không tệ ta sẽ không rời đi. Việc này không cần nhiều lời. Vừa nghe Tiêu Thuế Nhi nói, ý cười trên mặt Hàng Lập liền thu lại, lắc đầu nói. Nhưng Hoàng Phong cốc chúng ta sau này, thần sắc Tiêu Thuế Nhi buồn bã, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ta từng cùng lệnh hồ lão tổ làm một chút giao dịch. Nếu hoàng phong cốt thật xuất hiện nguy cơ, tại trong phạm vi nhất định có thể ta sẽ ra tay tương trợ. Hàng lập thở dài một hơi, đem chuyện giao dịch này nói cho nữ tử. Có chuyện như vậy. Đa tạ sư thuốc. Tiêu Thuế Nhi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tinh thần lập tức rung lên nói. Trước khoan nói, ngươi là đệ tử duy nhất của Mã Sư Huyên, lại nhiều năm không gặp ta không thể không giúp ngươi một chút. Đây là một kiện pháp bảo ta lấy được khi diệt sát một tên tu sĩ kết đang lúc trước. Mặc dù không thể coi như là bổn mạng pháp bảo, nhưng sau khi ngươi luyện hóa xong, lúc đối địch cũng sẽ có hiệu dụng. Còn đây là bình đan dược đối với tu vi tinh tiến và đột phá chứng ngại cũng rất kỳ hiệu, hãy cầm đi. Sau khi hàng lập trầm ngâm một chút. Lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc nhẫn màu xanh cùng một lọ đang dược đưa cho nữ tử Đa tạ sư thúc ban tặng Tiêu Thuế Nhi thấy vậy vội vàng hành đại lễ tạ ơn Vui mừng tiếp nhận hai kiện đồ vật Tốt Ta còn muốn đi đại doanh tìm mấy lão quái vật một chút Hiện tại không thể trì hoãn bữa Sau này có duyên gặp lại Hàng lập chờ nữ tử đem đồ vật thu hồi Liền nói lời cáo biệt Sau đó không đợi nữ tử này phản ứng mỗi chân điểm một cái lên phi xa. Bạch quan bỗng nhiên nổi lên. Thân hình hàng lập cùng nữ tử họ tống trong quan mang một lần nữa trở nên mơ hồ. Cung tống hàng sư thuốc. Thiến phụ vốn định nói thêm cái gì đó. Nhưng thấy tình cảnh này chỉ có thể vội vàng thi lễ. Đưa mắt nhìn quan đoàn hóa thành một đạo bạch mang. Phá không bay đi. Nữ tử sau đó kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn phương hướng quan điểm biến mất vẫn không nhúc nhích mà đám tu sĩ dưới tay lúc này mới ngự khí bay tới tiêu tiền bối, vị tiền bối nọ là ai? là tu sĩ nguyên anh sao? nhưng nhìn bộ dáng hình như còn rất trẻ mấy tên tu sĩ đi tới lòng hiếu kỳ nổi lên rôm rả hỏi không cần hỏi nhiều người này đích thật là tiền bối nguyên anh kiều lúc xưa từng có đại ân với ta không phải người mà ta có thể tùy tiện bàn luận chúng ta tiếp tục tuần tra Tiêu Thuế Nhi sau khi đem tâm thần thu hồi lại, Ngọc Dung trầm xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không khách khí nói. Những người khác nghe vậy, lập tức ngậm miệng không nói. Sau khi rời khỏi Tiêu Thuế Nhi, Ngự Phong xa giảm tốc độ, một lát sau liền tới ngay phụ cận Đại Doan. Hàng lập ngại người khác nhìn thấy Phi Sa này, vì vậy đem bảo vật thu hồi lại, hai người dùng độn quang đi tới. Nữ tử họ tống thức thời thủy chung vẫn không có hỏi chuyện vừa rồi khiến cho hàng lập âm thầm gật đầu hài lòng Sau khi bay được một khoảng Phía trước hai người liền xuất hiện một tầm quan mạc thật lớn Ngũ sắc quan mang giày đặc chói mắt Đem đại doanh bao phủ vào bên trong Hàng lập còn chưa mang theo nữ tử này bay độn xuống thì sớm đã có một tiểu đội đệ tử vội vàng ra đón Sau khi nghiệm chứng qua thân phận hai người Lúc này mới mở ra một cái thông đạo. Cung tống hai người tiến vào phía sau quan mạc. Vừa tiến vào đại doanh, hàng lập liền cùng nữ tử họ tống chia tay. Nữ tử này muốn đi bẩm báo lữ lạc một tiếng, sau đó được biên chế vào trong một đội tu sĩ chờ lệnh. Mà hàng lập trực tiếp đi tới trung tâm đại doanh, nhìn thấy chủ sự chí dương thượng nhân cùng tam đại tu sĩ. Bọn họ vừa thấy hàng lập đúng hẹn chạy tới tự nhiên cực kỳ hài lòng. Sau khi hỏi thăm vài câu, liền giới thiệu một chút chuyện an bài tình huống đại chiến. Sau đó hắn tạm thời đến một hồi gian vậy đám 6, độc lập 12, hai chân ngồi xuống điệp mưa hơi. khải. Hàng lập lặng lặng ngồi xuống trong phòng. Không biết qua bao lâu. Vốn bởi vì tiêu hao linh lực chạy tới. Đã dần dần hồi phục đến trạng thái cao nhất. Khi hắn nhìn kỹ tình huống trong cơ thể trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ nhẹ. Thanh nguyên kiếm quyết tu luyện từ tầm thứ 10 về sau. Rõ ràng về phương diện hồi phục linh lực cảm thấy tăng lên không ít. Đây coi như là một sự kinh hỷ ngoài ý muốn. Trong lòng nghĩ vậy. Sau khi hàng lập trầm ngâm một chút. Tự tay từ trong áo lấy ra một cái hộp gỗ đen thui phát sáng. Trên hộp gỗ được dán một cái phù lục cầm chế. Thanh quan chớp động. Nắm tay hướng trên mặt hộp phức một cái phù lục bị bóc ra. Hóa thành một đào ánh sáng xanh bay vào trong tay áo. Hàng lập lại dùng một ngón tay hướng trên hộp gõ một cái, nhất thời nắp hộp tự động mở ra, lộ ra vật bên trong. Đó là một cái đại phù đầy phù văn, lặng lặng nằm trong hộp, mà bên ngoài phù mơ hồ có huyết sắc dao động qua lại. Tay hàng lập khẽ chỉ lên tấm phù, nhất thời phù lục bắn ra, sau khi xoay quanh một cái liền rơi nhẹ xuống tay. Hắn tốn hao mấy ngày công phu, liên tiếp thất bại 3 lần cuối cùng mới luyện chế thành công phù lục này. Mặc dù không biết uy lực thế nào, nhưng có thể khẳng định uy lực hàng linh phù này so với miêu tả trong phương pháp luyện chế thấp hơn không ít. Dù sao 3 lần luyện phù thất bại, đã làm cho giao hồn cấp 8 nọ mất đi một nửa hồn lực. Hiệu lực chân chính chỉ có thể kiểm tra trong thực chiến mà thôi. Hàn Lập lấy tay vuốt ve phù văn bên ngoài phù lục lâm vào trầm tư, thần sắc khó đoán. Lúc Hàng Lập đang ngồi xếp bằng tỉnh tọa trong phòng. Tại nơi dừng chân của pháp sĩ cách đại doanh thiên nam hơn mười dặm. Trong một gian thạch thất bên dưới đất sâu cỡ hai ba mươi trượng. Cũng có vài nhân vật thần bí đang vây quanh cái bàn đá thương lượng chuyện gì. Năm nam hai nữ trong đó có một nam một nữ thân mặc áo đen, không cách nào nhìn thấy khuôn mặt. Mặt khác có hai người mà hàng lập biết Một người là nữ tử họ nhạc trong cuộc chiến Hoàng Long Sơn ngày đó Đã thúc giục cổ đăng làm cho hắn gặp không ít phiền phức Còn một người khác chính là trung niên nho sinh trọng thần sư đã đuổi giết hắn mấy ngày Làm cho hắn đại thương nguyên khí Ba tên nam nữ còn lại Phân biệt là lão giả khô gầy đen thui Một tên lùn thân cao không tới bốn thước Cùng với một gã đại hán cẩm y tướng mạo đường đường Nhạc thượng sư, giàu thánh chuẩn bị như thế nào? Phải biết rằng thời gian đốt đèn thánh nhiều ít ra sao? Đều liên quan đến thời gian dài ngắn để thánh cầm xuất hiện tại thế giới này. Không thể để xảy ra rủi ro. Mặt lão giả khô gầy đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt trong suốt ngồi ở một góc bàn đá thản nhiên nói với nữ tử họ nhạc. Chúc thần sư xin cứ yên tâm. Cuộc chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong của bộ tộc chúng ta. Ta đã đem dầu thánh được chứa đựng hơn ngàn năm của tộc ta mang tới. Cũng đủ chống đỡ thánh cầm đánh xong trận này. Nữ tự áo xanh họ nhạt mặt mày nghiêm nghị nói. Trọng huyên, đại trận linh thuật ngươi tổ chức hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Pháp sĩ chúng ta đối với tu sĩ thiên nam mà nói. Về pháp khí vô luận là số lượng hay chất lượng cũng đều thua kém đối phương không chỉ một bậc. Cũng chỉ có thể dựa vào đại trận linh thuật áp chế công kích của đối phương. Lão giả xoay mặt hướng trung niên nho sinh hỏi Không có vấn đề ta bỏ ra trăm năm nghiên cứu pháp trận linh thuật đâu phải là để chơi Ta đã đem nhiều loại đại trận cải tiến cũng truyền lại cho bọn hắn Nếu tu sĩ thiên nam vẫn còn sử dụng loại pháp trận linh thuật vốn có đem ra trận chiến này Bọn hắn chắc chắn sẽ thất kinh Nho sinh bình tĩnh nói Vậy thì tốt Tất huyên Ngay từ đầu hỗn chiến Ngươi làm cho tất cả pháp sĩ cao cấp trước hết hãy gọi về hư linh thú tấn công để hấp dẫn công kiếp của đối phương. Tận lực tiêu hao pháp lực của tu sĩ. Phòng tông chủ chuyện này còn cần sự phối hợp của cử thú của ngươi. Lão giả khô gầy đối với gã lùng dặn dò hai câu, lại đối với nam tử áo đen khách khí nói. Trước khi khai chiến ta sẽ đem cử thú này giao cho các ngươi. Bất quá chuyện tình quý tộc hứa đáp ứng chúng ta, sau khi chuyện này thành công sẽ không đổi ý chứ. Nam tự áo đen sau khi đáp ứng, lại thêm ý nói một câu. đội ý. Phòng huynh nói đùa sao? Sau khi cùng tu sĩ chiến đầu, mộ lan tộc chúng ta sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn đắc tội quý tôn? Tốt xấu gì âm la tôn các ngươi cũng là một trong mười đại ma tôn của Đại Tấn. Một khi mộ lan tộc chúng ta đoạt được thiên nam, cũng sẽ chỉ tận lực cũng cố nghỉ ngơi dưỡng sức. Giao mấy phạm nhân cho quý tôn quản lý cũng không phải là chuyện tình gì lớn Dù sao mấy phạm nhân này đều là người yến tục sinh tử của bọn họ Chúng ta sẽ không mảy mây quan tâm Ánh mắt lão giả khô gầy chết động vài cách lãnh khúc nói Vậy thì tốt Lúc này Nếu không phải trấn tôn chi bảo hữu la phiên của âm la tôn chúng ta bị đám gia họ chính đạo phá hủy Cần đại lượng sinh hồn đến chữa trị Bổn tôm tuyệt sẽ không xen vào chuyện tranh đấu của pháp sĩ các ngươi cùng tu sĩ thiên nam. Nếu thu thập đại lượng sinh hồn tại Đại Tấn, khẳng định sẽ bị đám gia hỏa chính đạo ra mặt dây dưa. Mặc dù chúng ta không sợ bọn họ, nhưng chữa trị bảo vật không thể chậm trễ. Sau khi nam tự áo đen gật đầu, thanh âm không mang theo cảm tình nói. Mặt khác, hiện tại sinh hồn chết đi của người tu tiên trong đại chiến cũng sẽ thuộc về bổn tôm. Điểm này, chút thần sư không có ý kiến chứ? Nữ tự áo đen cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm vừa thô vừa nhỏ, cùng dáng người mảnh khảnh không cân xứng, khiến cho người ta lần đầu nghe được khẳng định sẽ bị hồ dọa. Sinh hồn tu sĩ chúng ta hiển nhiên sẽ không quan tâm, nhưng là sinh hồn của pháp sĩ các ngươi cũng có thể phân biệt mà thả đi chứ? Các ngươi đoạn thời gian trước không hề kiên nể thu thập sinh hồn chết trận, Làm cho ba cái lão gia chúng ta rất là bị động Chúng ta có thể tại phương diện khác bồi thường Vừa nghe lời này Thần sắc lão giả khô gầy khẽ biến Sau đó nói Cái này có thể không được Âm hồn của tu sĩ cùng pháp sĩ Nguyên vốn là không có gì khác nhau Căn bản không cách nào phân ra Hơn nữa đừng nói là có biện pháp phân biệt Tu sĩ pháp sĩ chết đi khẳng định sẽ có hàng ngàn hàng vạn Người bảo đám người chúng ta phân biệt như thế nào Ba vị thần sư không lẽ định hủy kế hoạch này sao chứ Nam tự áo đen khép hờ hai mắt Đồng tử trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc Quanh thân toát ra hàng khí âm sâm Nho sinh họ trọng cùng gã luận họ tức thấy vậy Trong lòng thầm tức giận Mặc dù chưa có cử động gì Nhưng một người thì ngân mang trên người hơi lộ ra Một người thì hồng quan trên mặt chớp động Đồng thời nhìn chầm chầm nam tự áo đen không nói Đại hán cẩm y cùng nữ tử họ nhạc cũng lạnh lùng nhìn nam tự áo đen, mặt lộ vẻ không vui. Phải biết rằng việc thu thập sinh hồn pháp sĩ chết trận này đã sớm làm cho những người này rất là bất mãn. Nếu không phải thật sự không thể buông bỏ ma tu tấm quốc này, chỉ sợ đã sớm trở mặt. Khổ! Dừng tay, các ngươi làm cái gì? Phòng tông chủ chính là khách nhân chúc mổ tự mình mời tới, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi tại hạ các ngươi cũng không cấp. Lão giả sau khi ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Mà nữ tự áo đen một bên, môi cũng khẽ nhút nhất hướng nam tự áo đen truyền âm đến nói cái gì đó. Nam tự hát vào nghe vậy, lục quan trong mắt dần dần thối lui, hàng khí quanh thân cũng nguyễn dị tiêu thất không thấy bóng dáng. Đám người nho sinh thấy vậy, sau khi thở nhẹ một hơi, linh lực trên người cũng tán đi. Bọn họ cũng rất rõ ràng, bất chấp nhìn đối phương không thuận mắt ra sao. Nhưng tình hình hiện tại, cũng không thể xảy ra nội chiến. Như vậy đi, sinh hồn các ngươi có thể lấy đi. Nhưng là phải lén lút tiến hành sau chiến đấu. Quyết không thể làm cho những người khác nhìn thấy. Nếu không chúng ta thực không thể áp chế những người dưới tay. Lão giả khô gầy sau khi do dự một chút mới cắn răng một cái nói. Được rồi, điều kiện này, bổn tôn có thể đáp ứng. Ánh mắt nam từ áo đen sau khi chết động vài cái cũng lùi một bước ngật đầu đáp ứng. Đám người nho sinh mặc dù có chút không quá hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Phương pháp đổ đấu của quý tôn thật sự có thể làm sao? Cẩn thận khéo quá lại hóa vụng. Phải biết rằng thiên nam cũng có ma tu, đừng để cho đối phương liếc mắt một cái liền thấy rõ. Đại hán cẩm y nãy giờ vẫn không nói chuyện, đột nhiên nói một câu. Ma tu... Bọn chúng chẳng qua chỉ là hiểu một chút công pháp tu luyện thô thiển. Liền tự cho là thông minh đem pháp quyết ma công cải sửa toàn bộ. Làm sao biết được lợi hại chính thức của thượng cổ ma công? Nam tự hắc bào cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Có đúng không? Nhưng nghe nói một vị trưởng lão trong tông tự hồ đã bị một vị tu sĩ thiên nam cùng cấp trong nháy mắt diệt sát. Ta xem phòng tôn chủ tốt hơn là không nên coi thường. Khóng miệng của gã lùng nhếch lên Hơi châm chọc nói Ánh mắt nam từ áo đen phát lạnh Hừ lạnh một tiếng cũng không có phản bác Nhưng nữ tự áo đen lại thừa dịp mở miệng Thiếp thân kỳ thật đang muốn nói đến việc này Tên tu sĩ phóng ra kim hồ kia Đối với âm la công chúng ta có chút tác dụng Chúng ta hy vọng ba vị thần sư đem hắn cho chúng ta xử lý Không biết ý mấy vị thần sư như thế nào Giao cho các ngươi Lão giả khô gầy nghe vậy, trầm ngâm một lát. Như thế nào, điểm điều kiện nhỏ này, ba vị cũng không chịu đáp ứng sao? Nữ tự áo đen phản phức có chút bất mãn, thanh âm phát ra càng khó nghe. Nếu là một gã tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, giao cho hai vị đạo hữu hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng bên trong nếu liên quan đến pháp bảo kim lôi trúc, việc này liền không dễ như vậy. Lão giả nhìn nữ tự áo đen chầm chầm, mặt cười một cách hữu dị, không nhanh không chậm nói. Chúc đạo hữu đã đoán được, tâm tình nữ tự áo đen khẽ trầm xuống, có chút giật mình. Thảo nguyên mộ lan chúng ta mặc dù thiếu thốn, nhưng tu tiên giới tam đại thần một lão giả cũng biết một chút. Người biết đến ức tà thần lôi mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại không thể gạt được mấy người chúng ta. Lão giả nhàn nhã nói, một khi ngươi đã biết ức tà thần lôi, hẳn biết ma tông chúng ta không thể để vật ấy rơi vào tay người khác. Các ngươi có điều kiện gì cứ việc nói thẳng. Nam tự áo đen nhìn ra dụng ý đối phương trực tiếp lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản. Ta muốn quý công lần này ngoài trừ mang hơn 10 đầu cử thú đến. Còn phải mang theo không ít đồng giáp luyện thi. Hy vọng đến lúc mấu chốt của trận đánh ngày mai, Phòng Huynh có thể đem thi binh này thả ra trợ giúp tộc ta một tay. Dù sao cho dù chúng ta chuẩn bị có đầy đủ gì nữa cũng không biết tu sĩ bên kia ướm địch như thế nào. Hiển nhiên muốn cẩn thận một chút. Nết nhăn trên hai gò má lão giả nhẹ nhàng rung lên như cười như không nói. Ồ, không nghĩ tới chút đạo hữu đối với bí thuật của bổn tông biết không ít. Mặc dù đồng giáp thi binh luyện chế khá dễ dàng. Nhưng nếu một lần tổn thất nhiều như vậy. Đối với phát triển của bổn tông sau này cũng rất bất lợi. Nếu là điều kiện này. Vậy tên tu sĩ thiên nam sử dụng ít tà thần lôi kia. Là phải do các ngươi bắt sống giao cho bổn tôm. Nam tự áo đen sau khi suy Hồi nghĩ một chút cũng 63, không có tự tuyệt mà nói ra thủ khải, Bắt sống. Phòng huynh cứ đùa. Ngươi cũng biết, ngày đó trọng đạo hữu từng ra tay đối phó với người này một lần. Nhưng người này chẳng những tinh thông lôi động. Còn có thể dùng một loại chưa bao giờ gặp qua là huyết động thuộc. Căn bản không cách nào cản lại người này chạy trối chết. Mà người này cũng có thần thông khác không nhỏ, bắt sống hắn và bắt sống chúng ta cũng không khác nhau lắm. Hai vị đạo hữu cảm giác được có khả năng sao? Nếu là diệt sát người này cướp đoạt kim lôi trúc pháp bảo, như vậy còn có chút nắm chắc. Khô gầy lão giả âm âm nói. Đã khó có thể bắt sống, vậy chết cũng không sao cả. Ngoài ý muốn của lão giả, hắc bào nam tử sau khi hơi trầm ngâm một chút, lập tức đổi giọng. Khô gầy lão giả cùng nho sinh đám người nhìn nhau liếc mắt một cái truyền âm thương lượng vài câu cũng đáp ứng việc này. Vì vậy sau đó, những người này vừa lại mới nói đến một ít chi tiết vấn đề. Dương Thượng Nhân cùng ngụy vô nhai đám người đã ở trong một gian đại sảnh cũng đang thương thảo chuyện đại chiến. Tu sĩ về mặt nhân số so với phía pháp sĩ ít hơn một chút. Trừ tam đại tu sĩ cùng long hàm. Nơi đây có thêm một gã hồng sam mỹ phụ và một vị lão giả mắc ưng đầu trọc râu bạc trắng. Lão giả hai tròng mắt nửa nhắm nửa mở trên ngón tay che một chiếc nhẫn bằng ngọc. Chiếc nhẫn xanh biếc ở trên có ẩn ẩn phù văn, xem ra là một kiện gì bảo hiếm thấy. Thiên Hận Đạo Hựu, lúc này đây toàn bộ dựa vào mấy người đạo hữu đó. Ta đợi lát nữa dụ pháp sĩ đại quân chủ lực đến chỗ này. Các ngươi chỉ cần lẻn vào trong kho hàng của Điền Thiên Thành phá hoại. Không có linh thạch tài liệu và tư nguyên mà Mộ Lan Nhân khó khăn tiếp cốp. Cho dù mộ lan nhân có thể ở trong đại chiến chiếm được thượng phong, nhưng sau đó chính chúng ta mới là người chiến thắng. Chí dương thượng nhân mỉm cười nói, dường như cùng với lão giả đại danh đỉnh đỉnh thiên hận lão quái trước mặt chưa bao giờ phát sinh một siết miếp gì. Chỉ cần các ngươi đem mộ lan thần sư giữ chân tại biên giới, lãng vào điền thiên thành tự nhiên không là vấn đề. Hún chi còn có ngụy đạo hưởng cung cấp truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống vào trong thành, chuyện này càng lại dễ dàng. Ta duy nhất lo lắng là, mộ lan sao lại đem tài nguyên giữ ở trong thành? Đây có phải là một cái bẫy làm sẵn đợi chúng ta sập không? Lão giả với đôi mắt ưng, thanh âm trong miệng phát ra như vàng đá cọ vào nhau, nghe phi thường khó chịu. Điểm ấy thiên hận đạo hưởng yên tâm. Theo chúng ta có nội gián nằm vùng trong phía người mộ lan truyền tinh. Mặc dù mộ lan tột chiếm lĩnh phong nguyên quốc cùng ngu quốc hai nước Nhưng vì trước đó cử quốc minh sớm bỏ chạy tất cả linh thạch quạng mỏ, nguyên liệu sản sinh cũng bị hủy diệt Pháp sĩ mặc dù an bài mộ lan nhân hết sức tốt Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, số lượng quá ít Căn bản không làm nên chuyện gì Bây giờ còn một ít linh thạch tư nguyên chiếm được và số tài nguyên do các bộ tộc cộng đồng cống hiến đều được chứa trong một cái kho hàng bí mật với một tòa lợi hại cấm chế đại trận đồng thời do mấy tên đại thượng sư canh gác cho nên bọn họ mới an tâm như thế. Thực tế thì không có lực lượng nào có thể tiến công tư nguyên kho hàng. Bọn họ bằng vào cấm chế trì hoãn cũng có đủ thời gian dời đi những gì trong kho hàng. Theo lý thuyết là vững như Thái Sơn. Hợp hoang lão ma cũng thẳng nhiên nói. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Chúng ta cử quốc minh cùng mộ lan nhân thời gian dài như vậy giao hảo Bọn họ có thể phái gian tế lẻn vào việc quốc chúng ta Thì chúng ta cử quốc minh đồng dạng có thể phái người lẫn vào trong pháp sĩ Đại thượng sư trong kho hàng tư nguyên là nội ứng của chúng ta Đến lúc đó hắn sẽ giải cấm chế đại trận Thiên hận đạo hưởng các ngươi chỉ cần động tác bí ẩn một chút Hoàn toàn có thể thành công Ngụy vô nhai cười lạnh nói, mấy vị đạo hữu khẳng định như thế, vậy tại hạ chỉ có thể thử xem sao. Sự tình sau này sẽ tính. Sự tình sau này là chúng ta tứ đại thế lực làm chủ, đem tư quốc cấp cho đạo hữu. Đạo hữu có thể ở đây khai tôn lập phái, chúng ta tứ đại thế lực quyết không nhúng tay chút nào. Từ nay về sau đạo hữu cũng là tổ sư một phái. Long Hàm mỉm cười tiếp lời nói, được. Có mấy vị cam đoan, lão hủ cùng mấy vị bạn tốt chỉ có liều mạng thử xem. Thời gian không còn sớm. Tại hạ trở về chuẩn bị một chút. Ngày mai sáng sớm xuất phát trước lẻn vào trong ngu quốc. Thiên hận lão quái lần nữa từ trong miệng mấy người lấy được hứa hẹn, mặt lộ vẻ hài lòng. Nhưng cũng không có ý tứ lưu lại ở chỗ này cáo từ rời đi đại sản. Không lâu thân hình biến mất tại đại sản. Tỷ lệ lão quái này thành công không nhỏ. Dù sao trừ hắn ra Đám người tán tu hắn mang tới Cũng thần thông không ít Chỉ cần đề phòng mộ lan nhân một chút Hẳn không có lý do thất bại Hợp hoang lão ma nhăn mặt Chậm rãi nói Dịch đạo hữu nói không sai Chỉ cần chúng ta ngăn chặn mộ lan thần sư Thiên hận đạo hữu hẳn là có Bảy tám phần nắm chắc Chỉ là không nghĩ tới lão quái tuổi như thế Lại đột nhiên nghĩ đến khai tôn lập phát Lại mượn sức nhiều tán tu như vậy Thật sự có chút không ngờ, Long Hàm cũng ánh mắt chớp động nói, đây là chuyện rất bình thường. Thiên hận lão quái tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ có 3-400 năm, thời gian dài như thế mà vẫn không cách nào đột phá tới hậu kỳ. Phỏng chừng cũng hoàn toàn hết hy vọng, bắt đầu mưu cầu danh lợi khác cũng không có gì kỳ quái, mà có thể trở thành nhất phái là một sự kiện lớn, có thân phận và vinh quang. Chỉ bớt quá, người này bình thường cùng các đại tôn phái qua lại không ít. Lúc này mới nhân cơ hội này đến cùng chúng ta nói điều kiện. Bọn họ đến coi như một đám phục binh. Chí Dương Thượng Nhân thẳng nhiên nói, Tốt, mặc dù có thiên hận lão quái chuẩn bị ở phía sau, nhưng đại chiến sắp bắt đầu, chúng ta cũng không có thể khinh thường. Tận lực thủ thắng là tốt, nếu đánh một trận mà bại. Cho dù mộ lan pháp sĩ không có tư nguyên ủng hộ, Chúng ta vẫn không cách nào ngăn cản thế công của bọn họ. Ngụy Huyên, các ngươi cử quốc minh khắc chế linh thuật pháp trận cấm chế, không có vấn đề chứ? Đây chính là thủ đoạn pháp sĩ thường dùng hỗn chiến. Chí Dương Thượng Nhân nghiêm sắc mặt, hướng Ngụy vô nhai hỏi. Cùng pháp sĩ đánh nhiều năm như vậy, sự hiểu biết của chúng ta đối với linh thuật pháp trận cũng không kém pháp sĩ là mấy. Nếu không phải vì vấn đề tu luyện công pháp, Chúng ta cử quốc minh thậm chí cũng có thể có linh thuật pháp trận như người mộ lan. Chí dương đạo hữu không cần lo lắng việc này. Ngụy vô nhai bình tĩnh nói. Chí dương thượng nhân nghe nói thế rất là hài lòng. Mặc dù không nói cái gì, nhưng ánh mắt chuyển hướng về phía hắc bào đại hán. Hợp hoang lão ma thấy vậy cũng thẳng nhiên mở miệng. Chúng ta ma đạo lục tôn đã chuẩn bị thỏa đáng. Chẳng những ngự linh tôn đem trấn tôn tam thú mang đến. Chúng ta hợp hoang tôm cũng chuẩn bị tốt âm dương sông ma giải cấm. Nguyễu Linh tôn với vạn hồn đại trận tùy lúc cũng có thể bắt đầu dùng. Còn lại tam tôn khác có một chút lợi hại thủ đoạn sẽ thi triển ra. Nhưng thật ra Chí Dương đạo hữu không biết chuẩn bị sát chiêu gì rồi. Lão ma lạnh lùng nói. Chánh đạo minh chúng ta từ trước lúc xuất phát. Đều do các tôn phái phân biệt mở ra tổ sư đường. Đem mười mấy loại thượng cổ kỳ bảo có uy lực lớn lấy ra Đến lúc đó nhất định sẽ không làm đạo hữu thất vọng Chí Dương Thượng Nhân nói rất đơn giản Nhưng hợp hoang lão ma lại chậm rãi gật đầu Dường như biết sự lợi hại của thượng cổ kỳ bảo Chúng ta thiên đạo minh tuy không mạnh Nhưng bên trong các phái cũng đều có chuẩn bị Chẳng qua thủ đoạn cụ thể thì long mổ không rõ ràng lắm Nhưng chúng ta loan minh tôm lấy ra thượng cổ ngọc phù cấp dấu bấy lâu Thần thông to lớn tuyệt đối làm cho mộ lan pháp sĩ mở rộng nhãn giới. Chỉ là thời gian đã lâu lắm, uy lực còn lại có thể không nhiều. Sau khi chiến đấu phỏng chừng cũng trở thành phế thải. Long hàm trầm tự nói trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Thượng cổ ngọc phù. Không nghĩ tới loan minh tôn còn có bảo vật này. Nói vậy thiên đạo minh thủ đoạn cũng không làm cho ta thất vọng. Bây giờ duy nhất phải lo lắng là hắc bào nhân kia cùng việc đánh cuộc của bọn hắn. Dịch huyên, hắc bào nhân này sử dụng công pháp cũng là ma đạo công pháp. Đạo hữu không có cách nào phân biệt chuẩn xác lai lịch công pháp bọn họ sao? Chí Dương Thượng Nhân trầm ngâm một chút sau đó hỏi. H.H.T.T.B.W.E.P.M.E.D.A.P.R.E. Con suyệt trái líp ten suyệt trái tám hu ô cu ớt nam sơn cơn ba ơ phạm nhân tu tiên chương 673. Mơ b ba. Hát bào nhân công pháp đặc thù. Ta nghe cử quốc minh đạo hữu thuật lại. Vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Sao có thể phán đoán chuẩn xác. Duy nhất khẳng định chính là. Ma công của những người này tự hồ so với chúng ta thiên nam lục công tinh thuần xảo diệu hơn nhiều. H, T, T, B, W, Y, Web, me đi A, Phi, Re. Con suyệt trái lít ten suyệt trái 2 nhân 4 vân. T, 58 hơn không nơn. Hơn, cường, dân, ca. Chính phạm nhân tu tiên chương 674. M, B, 3. Quỷ Linh Tôn. H, vào nhân cụ thể nhân 6 cũng không biết. Nhưng một thời gian chiến tranh ở Điền Thiên Thành. Đã hiện thân bảy tám người Hơn nửa toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ H.T.T.B. Hoặc Y. Web. M.E. -d A Phi. Re. Con suyệt trái lít ten suyệt trái 2D4B8 Một phạm nhân tu tiên chương 675 B3 Có thể có được nhiều như vậy tu ma tôm Cũng chỉ có ma tôm Chẳng lẽ thật sự là từ Đại Tấn Quốc tới Chí Dương Thượng Nhân trong miệng phân tích Sát mặt âm trầm xuống H-T-T-B hoặc y web me đi a phi trái lít ten suyệt trái B90 mơ H-T-T-B hoặc y web me đi a phi trái lít ten suyệt trái B90 m Nương Cưng 20-20 phạm nhân tu tiên chương 676 Mư-B-3 -b h Tấm quốc tu sĩ thì đã sao? H.T.T.B. Hoặc Y. Quép. Mè. Đi. A. Phi. Rè. Con suyệt trái lít ten suyệt trái B469 ra không phạm nhân tu tiên chương 677. M b 3. Nhúng tay vào chuyện tình của thiên nam tu tiên giới chúng ta. Khẳng định chỉ là ma tôm. Thậm chí chỉ là một bộ phận nhỏ của ma tôm h t, -t b y w m suyệt trái lít ten suyệt trái 001UU4 su 60m 1 giờ 2 phút phạm nhân tu tiên chương 678. M-B-3 Chỉ cần đem bọn họ xử lý như đối với pháp sĩ. Hồng Y Mỹ Phụ vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng. h t, -t b y w m Con xuyệt trái lít ten xuyệt trái K2E68 hơn 6 v tơ không phạm nhân tu tiên chương 679. M. B. 3 Phượng Phu Nhân nói đúng. Cho dù thật sự là tấm quốc ma tôn toàn lực ủng hộ mộ lan nhân, địch nhân mà chúng ta đối mặt chỉ là mạnh mẽ một chút thôi. H. T. B. H. Web. M. D. A. Phi. R com suyệt trái lít ten suyệt trái ưng đu 40 ớt 97 phạm nhân tu tiên chương 680 Mơ b ba nói như thế không sai nhưng tấn quốc tu sĩ vô luận công pháp bảo vật so với chúng ta thiên nam tu sĩ đều mạnh mẽ hơn đây là điều không cần nghi ngờ nếu là cuộc đấu ngày mai ma tu tham dự âm thầm làm cái gì đó thật có chút khó giải quyết. Tấn quốc công pháp bí thuật nhiều như Long Châu có rất nhiều thứ hệ dị làm cho người ta khó hát ttb hoặc why web me đi a vi re con xịt cái listen xịt cái 69 Mương ba 8 ác 95 Vinh năm ơ phạm nhân tu tiên chương 681 m b ba không quan hệ điểm này ta sớm lo lắng qua http hoặc why web me đi a Phi re com suyết trái ten, trái chín mươi sơn phạm nhân tu tiên chương 682 trăm b web me -đi a phi re Con ten suyết trái chín mươi sơn phạm nhân tu tiên chương 682 trăm b 3 phá cấm châu là loại pháp khí bài trừ cấm chế đồ vật này không phải chỉ hữu dụng đối với cấm chế cấp thấp sao? Hơn nữa khi cuộc đổ đấu diễn ra, vòng bảo vệ của nó nguyên anh kỳ tu sĩ đều phải phí một phen công sức mới có thể diệt trừ được. cái loại pháp khí cấp thấp này có Thôi thể có trăm lợi gì? 64. Long hùng chiến biên giới mở ngạch một đóng ngạch. nếu là phá cấm châu điệp xác không cách nào so với cao giai cấm chế. nhưng Long Huynh không biết phá cấm châu thất lạc bên ngoài kỳ thật vẫn chưa luyện chế hoàn toàn cũng chỉ là một ít bán thành phẩm mà thôi chính thức phá cấm châu chẳng những phải gia tăng vài loại tài liệu trân quý dị thường luyện chế cũng không đơn giản nhưng đối với bài trừ cao giai cấm chế lại rất hữu hiệu h t t b hoặc y web me Đi. a phi re con suyệt trái lít tên suyệt trái cơm quy b Tám mươi mốt he không gơn sáu nơn Lương B Tám phạm nhân tu tiên chương 685 Mương B 3 Nhưng bây giờ theo suy nghĩ của vị đạo hữu này tham gia đánh cuộc bổ môn đã chuẩn bị sẵn 10 viên rồi Chỉ cần bọn họ mang châu đến nếu tình thế nguy hiểm lập tức sử dụng có thể phá cấm chế mà ra Lúc đó không còn gì lo lắng nữa Chí Dương Thượng Nhân nói Ta thấy Chí Dương Đạo Hữu biết rõ không ẩn. Nhưng đối với đánh cuộc ngày mai không chút nào lo lắng. Hóa ra đã có sẵn dự phòng cả rồi. Có phá cấm châu, cho dù đối phương có chiêu gì cũng không e ngại. Bất quá để đảm bảo. Chúng ta ma đạo thiên sát tung có một loại bí chế đang dược. H.T.T.B. Hoặc Y. web me Đi. A. Phi. Rè. Con trái lít ten xuyệt trái nương 274 sơn. Bơ. Bảy mươi bốn mươi lăm phạm nhân tu tiên chương sáu trăm tám mươi sáu. ba. Đương nhiên dược lực trôi qua, khẳng định sẽ tổn thương nguyên khí. Có thể cho đạo hữu, mỗi người mang một mảnh. Nếu là tình thế thật sự nguy hiểm, cũng có thể ăn vào, đột nhiên khiến kẻ thù bất ngờ. Hợp hoang lão ma lít chí dương thượng nhân lít mắt một cái nói thêm. Tốt, có chuẩn bị hai điều này, chuyện đánh cuộc, long mổ cũng an tâm. Long Hàm nhẹ cười rộ lên, nhưng nói xong lại chuyển mình, mở miệng tiếp. H. T. T. B. H. Y. Web. M. D. A. Phi. Re. Con xuyệt trái lít ten xuyệt trái 6 nốt 31 k T. Tám. H. B. Dân. 6 phạm nhân tu tiên chương 687. M. B. 3 B những người này tu luyện là ma đạo công pháp hay là để tránh đạo minh phái một nhóm đạo hữu đến đối phó đám tu ma này dù sao trong mấy tôn môn không hề ít pháp quyết chuyên môn khắc chế ma công đối phó ma tu này hẳn là hữu hiệu long hàm vừa nói liếc mắt một cái chiếc dương thượng nhân xem như thế nào hồi phục h t t b hoặc y web me d a phi re Con suyệt trái lít ten trái ra 84 y 48 y phạm nhân tu tiên chương 688. Mơ b ba. Nhưng trong pháp sĩ thượng sư, phần lớn do các ngươi ứng phó. Chí dương thượng nhân cũng không có ý đùng đẩy, liền đáp ứng ngay. Tự nhiên, về pháp sĩ phương diện cứ giao cho chúng ta tam đại thế lực tiếp nhận. Vừa thấy chí dương thượng nhân đáp ứng đối phó tấm quốc ma tu. Mấy người còn lại cũng rất là hài lòng. Về phía phe tu sĩ, pháp khí trong tay thấp dài tu sĩ có thể nói là vô cùng đa dạng. Cái nào cũng có, đao kiếm pháp khí chiếm đa số. H.T.T.B. W.Y. Web. M.E. D.A. V.R. Con suyệt trái lít tên suyệt trái 2 dơn 6 pho 8 an 744 A7 Phạm Nhân Tu Tiên Chương 689. B3 Về mặt pháp khí, phe pháp sĩ thu kém thiên nam tu sĩ. Nhưng đội ngũ pháp sĩ lại chỉnh tề Cho dù bay độn trong không trung Vẫn duy trì đội hình huyền diệu. Cả đám không ai lên tiếng HTTB World Wide Web Media Vire Con suyệt trái lít ten trái Sơn Gương 23 Quốc Ước Phạm Nhân Tu Tiên Chương 690 Mương B3 Phe tu sĩ thì không được huấn luyện tốt lắm Mặc dù miễn cưỡng duy trì đội nhóm Nhưng lại hỗn loạn. Chẳng những có nhiều tiếng ồn không ngừng. Thỉnh thoảng lại còn có người thoát ly chuyển sang đội nhóm khác. Việc này làm cho một số cao giai tu sĩ không thể không khiển trách vài câu. H.T.T.B. H.Y. Web. M.E. D.A. Phi. R.E. Con suyệt trái lít ten suyệt trái xe chính vân 2I6 quyết không một phạm nhân tu tiên chương 691. B3 Cái này cũng khó trách. Có mỗi mấy tháng thời gian, sao có thể huấn luyện tốt cho đám tu sĩ vốn lộn xộn này được? Làm cho đám tu sĩ này xếp được thành đội nhóm, đã có thể coi là thành công lắm rồi. H-T-T-B hoặc Y-Web-me-đi-a-phi-re h t t b hoặc y web me đi a phi Con xuyệt trái lúc ten xuyệt trái 3A 342 rơn Cà 74 ớt phạm nhân tu tiên chương 692 Mưu B3 Mà phe pháp sĩ đại quân thì khác hẳn Mặc dù cũng là do đông đảo mộ lan bộ lạc liên quân tạo thành nhưng bọn hắn lại thường xuyên chiến đấu Cùng các bộ tộc pháp sĩ khác tạo thành liên quân là chuyện như cơm bữa H.T.T.B.W.Y.W.M.E.D.A.V.R. -A -E. Con xuyệt trái lít ten xuyệt trái tám rơn hai đớt hai hơ tê lư. Phạm Nhân Tu Tiên chương 693 Mưu B3 Việc này Tu sĩ chủ sự cao tầm rất rõ ràng Nhưng lại không cách nào làm theo được Cũng may bọn họ là người Tu Tiên không giống như quân đội thế tục Mấu chốt quyết định thắng bại cũng không phải ở vấn đề này nên cũng nhắm mắt cho qua Hàng lập nghĩ như vậy vừa lại hướng Pháp sĩ đại quân đánh giá vài lần Đối diện người gây chú ý nhiều nhất cũng không phải mộ lan Pháp sĩ mà là mười mấy đầu cự thú khổng lồ. Dị thường hoang dã trong đại quân pháp sĩ. Chúng nó đứng hỗn tạp trong pháp sĩ đại quân, hình thể phản phức ngọn núi nhỏ, thật sự cực kỳ gây chú ý. Không ít cử quốc minh tu sĩ cũng từng gặp qua cự thú lợi hại như vậy. Bởi vậy, quay đầu nhìn cự thú trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Hàng lập ngẫm đầu xem bầu trời. Không một gợn mây đen. Cúi đầu xem một chút đám tu sĩ đang hỗn loạn thở dài khẽ lắc đầu lật tay trong lòng bàn tay có hai vật nhỏ xuất hiện một viên châu đen thùi kích thước cỡ ngón cái, một viên đang dược màu lửa đỏ cỡ hạt hạnh nhân hai món đồ này là tối hôm qua chí dương thượng nhân phái người đưa tới cũng nói rõ công hiệu và tác dụng của chúng nghe nói mỗi tu sĩ tham gia cuộc chiến đều có hàng lập có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không khách khí nhận lấy. Xem ra để có thể đánh bại pháp sĩ đại quân. Tam đại tu sĩ đã đem pháp bảo ra hết. Một ít đồ vật trước kia cất giấu Lần này cũng lấy ra không ít. Quả không hổ là tam đại tu sĩ. Nghĩ tới đây, hàng lập không khỏi hướng phía dưới nhìn lại một đội tu sĩ khác. Đội tu sĩ này ước chừng có ngàn người trong đó có một đám 16 nam nữ tu sĩ mặc trang phục màu hồng lục httb hoặc y webme da phi re com suyết trái liếc ten suyết trái k8u2c8 x phạm nhân tu tiên chương 694 mpt3 trên quan tài dáng đầy các loại phù chú lớn nhỏ thật sự cực kỳ hiểu dị nam nữ tu sĩ này hàng lập cũng nhận ra đó là ma đạo đệ nhất tôm hợp hoang tôm đệ tử Điều này làm cho hàng lập đối với hai cổ quan tài nổi hướng tò mò H.T.T.B.W.Y.W.M.E.D.A.V.RE Con suyệt trái lít ten suyệt trái hơn T.90-92 Phạm Nhân Tu Tiên Chương 695 M.B.3 Trừ hai cổ quan tài này trong nhóm tu sĩ còn lại cũng có một chút cổ quái đáng chú ý Như chánh đảo tôn môn tu sĩ bên kia Vây quanh một cái đài cao ước 67 trượng Trên đài có một đồng la thật lớn, đường kính khoảng 10 trượng, mà mặt ngoài đồng la kim quang chói mắt thỉnh thoảng có phù văn màu trắng di động hiện ra. Phù cận có một gã cự hán lưng trần, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng. Xa một ít, trong đội ngũ có mười mấy pho tượng đen thùi, ba bốn trượng cao, tựa hồ có chút tàn phá. Thoạt trong hình như đều là thượng cổ dị thú, nhìn rất sống động. H. T. -t B. H. Y. Web. Me. đi A. Phi. Re. Con xuyệt trái lít tên xuyệt trái 2 bơn. V. K. 33 bơn. Bơn. 7 K. B. T. T. Không phạm nhân tu tiên chương 696. M. B. 3. Xa hơn chút trong đội ngũ tu sĩ cũng có một vài thứ kỳ quái khác. Chứng kiến cảnh này. Hàng lập cảm thấy an tâm không ít. Điều này nói rõ. H.P.P.B. H.P.P.B.W.E.P.M.E.D.A.V.R.E. Con xuyệt trái lít ten xuyệt trái 8B. 1B 4G 55 R. V.L.Q. D. 8 Phạm Nhân Tu Tiên Chương 697. M.B. 3. Cứ như vậy, phần thắng tự nhiên tăng lên không ít. huống chi. Ngoài bảo vật nhìn thấy, còn không biết bao nhiêu bảo vật lợi hại khác được giấu trong túi trữ vật H.T.T.B hoặc Y.W.M.E.D.A.V.R.E. Con xuyệt trái lít ten xuyệt trái 3 q 7 na 25 Biếp 8341 Phạm Nhân Tu Tiên chương 698 3 Mà trong đại quân pháp sĩ trừ cự thú ra cũng không có gì khác thường. Hàng lập không tin rằng pháp sĩ chỉ có như thế, khẳng định còn sát chiêu lợi hại ẩn giấu phía sau. Trận đại chiến này rốt cuộc thắng hay thua? Thật sự khó có thể đoán trước. Lúc này tu sĩ, pháp sĩ đại quân cùng cũng không ngừng bay động tới, rốt cuộc cũng đã đến. H.T.T.B. H.Y. Web. M.E. D.A. Phi. R.E. Con trái lúp tên xuyệt trái 9 gương 69 T2 V. 83 gương. vơ B. B cường t vâng phạm nhân tu tiên chương 699 trăm chín b khô số lão giả tử trung niên nho sinh đúng là mộ lang tam đại thần sư h -t -t b hoặc web me a con suyết trái liếc t 3 bước ra 4 cương 8 cương sơn b hoặc web me a Con xuyệt trái lít ten xuyệt trái 5T3 bớt ra 4 cơ 8 cơ, sơn, 4 phạm nhân tu tiên chương 700. Mưu B3 Đúng là chí dương thượng nhân, ngụy vô nhai, hợp hoang lão ma ba người. Song phương cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách thu động quan dừng lại. Thế nào? H.T.T.B. H.Y. Quép. M.E. D.A. Phi. R. Con trái lít ten trái 7H. 18U311 dân. Rơn 8 Phạm Nhân Tu Tiên Chương 701 Mương B3 Chỉ cần đem một nửa thiên nam chia cho mộ lan tộc chúng ta có thể đình chỉ can qua H-T-T-B hoặc y w m e a v r e Con suyệt trái lít ten suyệt trái 7-D-38 Phạm Nhân Tu Tiên Chương 702 Mương B3 Nếu không cuộc chiến này mặc kệ thắng thua Các người thiên nam tu tiên giới sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương. Trọng nho sinh nhìn đám người ngụy vô nhai đối diện. Lạnh lùng nói. Nói đùa. Không sai. Chúng ta thiên nam tu tiên giới sẽ bị nguyên khí đại thương. Nhưng các ngươi mộ lan nhân. Nếu chiến bại. H.P.T.B. Hoặc Y. web me Đi. <cười> A. Phi. Re. Con suyệt trái lít ten suyệt trái 24 bu 7 phút không chính phương. Không phạm nhân tu tiên chương 703. M b 3 Ta xem người cần cẩn thận phải là pháp sĩ các ngươi Hồi thứ 765 dương cầm lên cuộc Thảng. chiến biên giới. Mở ngọt. 2. Đóng ngọt. Xem ra nhiều lời vô ích. Các ngươi một điểm thương lượng đường sống cũng không có. Như vậy chỉ có thể đánh một trận sanh tử. h T. -t b. Hoặc Y. Web. M.E. đi A. Phi. re com suyệt trái liếc ten suyệt trái t sơn mơn 21 mươi giờ 9, mô phạm nhân tu tiên chương 705, trăm b ba người ta cùng phái người bày cấm chế đi bất luận thắng thua một khi đánh cược chấm dứt chúng ta lập tức buông tay đánh một trận h t t b hoặc web me d a phi re com suyệt trái liếc ten suyệt trái ba gơ vinh H-T-T-B-W-Y-Web-me-đi-a-phi-re Con suyệt trái líp ten suyệt trái ba gơn Vinh H-T-T-B-W-Y-Web-me-đi-a-phi-re Con suyệt trái líp ten suyệt trái ba gơn Vinh Cường 2C-337-Q-1 Cường Phạm Nhân Tu Tiên Chương 706 Mương B-3 Dường như hắn cũng biết đến tình trạng này có thuyết phục Tam đại tu sĩ nữa thì căn bản phí công vô ích. h -t -t b white web me đi a conụ tráiứ tenụt trái, ten, trái 94ô một hơn 81 lên một ít phạm nhân tu tiên chương 707 mượt B3 sao chưa thấy người hợp hoang lão ma nhìn chầm chầm lão giả cười lạnh một tiếng H, T, T, B, W, Y, Web, Me, đi A, Phi, Re, Con suyệt trái lít ten suyệt trái gơn 4, 6, N, 99 gơn, Vinh, 4 Vinh, 5 Phạm Nhân Tu Tiên Chương 708, M, B, 3, Nhất thời phía sau trận địa, Pháp sĩ nội bắt đầu thở động, hơn ngàn tu sĩ ngoài áo vải mặt trên người, còn lại tay không? H-T-T-B t b -web -me -d a v r trái lít ten suyệt trái 15 vinh 287 dốc 8 ốt 21 Phạm nhân tu tiên chương 709 M-B-3 Đám tu sĩ này vừa đến trước trận Thái độ khác nhau Có người mặc đỏ tới mang tai Cũng có người hướng về phía chúng pháp sĩ trợn mắt h t, -t b h y w e a vi re com suyết trái lift ten suyết trái b6c003 giờ phạm nhân tu tiên chương 710. m b ba. đó là các tu sĩ bị bắt làm tù binh tự nhiên có rất nhiều đồng môn nhận ra bọn họ. h t t b wordway webme d a vi re com suyết trái lift ten suyết trái tám u o c u Nam sơn cương 3 ướt phạm nhân tu tiên chương 673 M, B, 3H, T, quay quép. M, D, A, Phi, R, trái líp tên trái 2, x 4, v, 58 hơn 0, n, hơn, cơn, dân, ca. chính Phạm Nhân Tu Tiên Chương 674. M, B, 3H, T, quay quép. M, D, A, Phi, R, trái líp tên trái 2, D, 4, v, 8 Một phạm nhân tu tiên chương 675. M, B, 3H, T, T, B, quộc quai quép. M, A, Phi, rè. Con xuyệt trái lít ten xuyệt trái B90 m. N, C, 20, 20 phạm nhân tu tiên chương 676. M, B, 3H, T, T, B, quộc quai A, Vre Rè. Con suyệt trái lít ten suyệt trái B469 ra không phạm nhân tu tiên chương 677. M, B, 3H, T, -T -B, quốc, quay web me quai A, Phi, Rè. Con suyệt trái lít ten suyệt trái 001 UU 4 su 60m 1 giờ 2 phút phạm nhân tu tiên chương 678. M, B, 3H, T, -T -B, quốc, quay web me quai quép. M, A, Phi, Rè. Con suyệt trái lít ten suyệt trái K2E68 hơn 6 vi tơ không phạm nhân tu tiên chương 679. M, B, 3H, TTB, quộp quai quép. M, D, A, Phi, Re. trái lít ten trái Endu 40, ớt 97 phạm nhân tu tiên chương 680. M, B, 3H, TTB, quộp quai quép. M, D, A, Phi, Re. trái lít ten trái 69. M, 3R 8A 95 VN 5A Phạm Nhân Tu Tiên chương 681 M, B, 3H, T, T, B của quai quép M, D, A, Phi, Re Con suyệt trái lít ten suyệt trái 99673 Đ, 3S 8 Phạm Nhân Tu Tiên chương 682 M, b, 3H, T, T, B của quai quép M, D, A, Phi, Re Con suyệt trái lít ten suyệt 5 B, Lơn, bơn, bơn, bơn, gơn, gơn, 82 bơn, nơn, 7 phạm nhân tu tiên chương 683, mơn, bê, ba hát tê của quai quép, me, đi a, phi, re, con suyệt trái lít ten suyệt trái s, lơn, ba, dơn, hơn, dơn, không không quảng cáo 4 bơn, bê, Phạm Nhân Tu Tiên chương 684. Mư, B, Ba. Thế nào? Người thì các ngươi cũng đã nhìn thấy, bây giờ an tâm đi, nhanh bắt đầu cuộc chiến đi. Ải tử mộ lan thần sư có chút không kiên nhẫn. Các hạ như thế nào nóng lòng? Chẳng lẽ lần này đánh cuộc các ngươi có ý đồ gì sao? Ngụy vô nhai bất ngờ mà nói. Các ngươi không dám đánh cuộc. Nếu thế bọn ta trước hết dùng đám tu sĩ này tế cờ, sau đó sẽ khai chiến, không biết ý kiến ba vị như thế nào. Ả tử biến sắc tiếp tục uy hiếp. Các hạ áp chế chúng ta. Ngụy vô nhai trong mắt hàng quan chật lớn lớn tiếng nói. Áp chế. Nếu đã không muốn tham dự đánh cuộc, bọn ta giữ lại tù binh cũng vô dụng. Dùng bọn họ tế cờ kiếp thiếp tinh thần quân sĩ. Cũng không phải ý kiến tồi. Khô gầy lão giả thần sắc không thay đổi nhưng thanh âm rõ ràng âm u hơn vài phần. Muốn chúng ta đánh cuộc cũng được tù binh trước hãy thả ra, chúng ta sẽ đáp ứng đánh cuộc. Chí Dương Thượng Nhân nghe đến đó khẽ nhớ mày vài cái chậm rãi nói. Thả ra. Ngươi nghĩ chúng ta ngu sao? Ả Tử không khách khí nói. Chúng ta cũng không tin được các ngươi. Nếu đánh cuộc chấm dứt các ngươi không giữ lời, lúc đó tính sao? Ngụy vô nhai lạnh nhạt nói. Cho dù như thế chúng ta tốt Không cần nói những lời vô dụng nữa. nói Trước khi đánh cuộc chúng ta có thể thả trước một nửa tù binh Còn lại xem ở tình huống các ngươi thắng hay thua mà quyết định Các ngươi không có ý kiến gì nữa chứ Nếu còn không đồng ý các ngươi cứ việc trở về cũng nên khai chiến thôi Lão giả không chờ ả tử nói cái gì nữa Trong mắt hung quan chật lón giành nói Tốt cứ như thế mà làm Các người bên kia thả người, chúng ta bên này bắt đầu bố trí cấm chế. Lúc này đây Chí Dương Thượng Nhân cùng hai người còn lại truyền âm vài câu, rồi quyết đoán đồng ý. Điều kiện này cũng là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Nếu bỏ qua không đàm phán việc này, bọn họ khó mà nói công đạo với chúng tu sĩ phía sau. Đàm phán xong các điều kiện, sáu người đều tự quay lại đại doan phe mình. Hàng lập đã rời đi vị trí ban đầu, giống ở trong một đội tu sĩ. Trước khi đánh cuộc chiến bắt đầu Hắn cũng không muốn bị cao dai pháp sĩ đối diện chú ý tới Mà mới vừa rồi chí dương thượng nhân đám người cùng mộ lan tam đại thần sư nói chuyện với nhau Lấy hàng lập cường đại thần thức Tự nhiên nghe rất rõ ràng Kết quả là khi khó miệng hàng lập xuất hiện một tiếng cười khẽ Thì một nửa tu sĩ tù binh được pháp sĩ giải trừ cấm chế trên người Sau đó tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi bay về phía đối diện Bất quá Chí Dương Thượng Nhân hiển nhiên sớm có an bài Bọn họ không chờ đám tu sĩ bay vào trong đại quân Đã đưa trăm tên tu sĩ bay tới Đón lấy đám tu sĩ vừa được thả cẩn thận kiểm tra một lần Xác nhận bên trong cũng không có gian tế Trên người cũng không có bị động chân động tay gì Sau đó mới yên tâm để cho bọn họ tiến vào tu sĩ đội nhóm Mấy tên thiên nam này thật đúng là phòng xa May mắn lúc đầu không khiến cho đám tu sĩ kia dùng thất tâm đăng Nếu không thì khó mà qua được cửa này Ải tử xa xa chứng kiến chuyện Không cam lòng hừ lạnh nói Đây là chuyện đương nhiên Thiên nam tam đại tu sĩ không phải kẻ bình thường Mấy cái thủ đoạn nhỏ này có hay không cũng không quan trọng lắm Đánh rắn phải đánh chỗ bảy tức, Nếu không sẽ khéo quá hóa vụng. Trọng nho sinh đồng ý nói Khô gầy lão giả nghe vậy Trên mặt không biểu hiện gì. Chỉ là sờ vuốt mấy cọng râu sơn dương. Nhìn tu sĩ đại quân đối diện. Thân hình vẫn không nhút nhích Hàng lập xa xa nhìn kỹ. Một đám tu sĩ cùng pháp sĩ từ trong bay ra. Sau đó đại quân hai phe gặp tại một vị trí. Chi làm mười chỗ. Bắt đầu bố trí pháp trận. Những người này đều là tu sĩ pháp sĩ tinh thông trận pháp. Bởi vậy với trận pháp tạo nghệ của những người này mà nói. Đối phương nếu định động tay động chân lén dùng thủ đoạn gì, tự nhiên sẽ bị phát hiện ngay. Bình thường mà nói, loại cấm chế này, bố trí rất lâu. Nhưng là nhiều pháp sư như vậy đồng thời ra tay, cũng không tiếc các loại trân quý tài liệu cùng một ít trận kỳ hiệp trợ. Gần một khắc thời gian, 10 tòa ẩn phím bạch quan tiểu hình pháp trận đã thành hình. Lập tức hai phe trận pháp sư cùng nhau thúc giục pháp trận. Mười cái trận pháp với diện tích bao trùm bảy tám mươi trường xuất hiện màu trắng hào quan bao phủ Trận pháp pháp sư kiểm tra lại một lần nữa Cho rằng cũng không có vấn đề Mới rút lui Mà thay bằng mười tên kết đen kỳ tu sĩ cùng pháp sĩ đồng thời đi lên Vừa đủ mỗi một tu sĩ cùng một gã pháp sĩ cùng nhau giám sát vận hành một tòa pháp trận Trong đó một gã thiên nam tu sĩ Đúng là Lạc Vân Tôn Tống Nữ Tử Bạch y tung bay Đi tới trước mặt một trong hai pháp trận Chứng kiến chuyện này Hàng lập trên mặt không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn Nữ tử đến ngồi trước pháp trận Điều này đã nói lên nàng sẽ tham gia cuộc đấu Dù sao chỉ có đệ tử của chính tôn môn tham chiến Mới có thể làm cho mấy lão quái cảm thấy yên tâm Nếu không vạn nhất tu sĩ được phái đến là kẻ địch của tôn môn đệ tử Khi gặp phải nguy hiểm sẽ không ra tay giải cút Hoặc là không chịu tận tâm. Bởi vậy tống nữ tử xuất hiện. Thật ra là do hàng lập chủ động đưa đề xuất. Dù sao không phải lạc vân tôn đệ tử. Hắn không thế nào hiểu. Đại trận đã thành cuộc chiến cũng bắt đầu. Hai phe đánh cuộc đồng thời lên đài. Đối diện pháp sĩ trận Doan. Đầu tiên phi độn ra 10 tên hắc bào nhân. Những kẻ này trên người âm khí tràn ngập. Ma khí kinh người. Ma tu... Hàng lập đồng tử co lại, thì thào nói nhỏ một câu. Nhưng trên người thanh quan chợt lón, hóa thành một đạo thanh hồng, bay vụt ra tu sĩ trận doanh. Cùng hành động như hắn còn có chính tên nguyên anh lão quái khác. Trong đó đại bộ phận, hàng lập cũng đã gặp qua, chỉ có hai ba người khuôn mặt xa lạ. Toái hồn chân nhân, vân lộ lão ma và bạch phụ nhân cũng ở trong đó. Những người này bay vụt đến trước pháp trận, chậm rãi đứng ở không trung. Hàn lập vừa đến phía trên màn hào quang, Lao xuống trước mặt tống nữ tử đang thao túng pháp trận. Gật đầu. Sau đó bình tĩnh hướng đối diện hắc bào nhân nhìn lại. Có chút cổ quái. Trên người ma khí như thế nào lại cuồng vào vậy? Chẳng lẽ trước đó dùng bá đạo đang dược kiếp thiết? Hàng lập không tỏ vẻ gì, nhưng tâm lý âm thầm tự định giá. Nếu đúng như lời hắn nói, hắn sẽ không sợ hãi gì cả. Đối diện hắc bào nhân vóc người bình thường. Nhưng hai mắt lón màu xanh biết hàng quan. Mấy mắt cũng không chớp. Nhìn chầm chầm hàng lập. Mặc dù không cách nào thấy rõ khuôn mặt đối phương. Nhưng đích thật là nguyên anh tu sĩ không giả. Tu vi đã nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Còn chưa tiến ra trung kỳ Sau khi xem xong. Hàng lập xoay chuyển ánh mắt. Liết phụ cận vài tên hát bào ma tu khác. Tự hồ cùng đối thủ của chính mình không kém lắm. Cho dù có chút sai biệt nhưng là cách xa không lớn. Hàng lập trong lòng vừa động cẩn thận cảnh giác. Xem ra cuộc chiến lần này thật đúng là có chút vấn đề. Mấy cái ma tu này. Dĩ nhiên một tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ cũng không có. Nhưng dù sao cũng không quan hệ. Chỉ cần đối phương sử dụng ma đạo công pháp. Hắn sẽ lập tức thi triển ức tà thần lôi đem đối phương trong nháy mắt diệt sát. Đối phương có chiêu gì đi nữa cũng không làm nên chuyện gì Hàn lập trong nháy mắt sát tâm nổi lên trong lòng đã định kế xuống Đang lúc này Đối diện hắc bào tu sĩ đột nhiên từ bên hông lấy ra một cái túi trữ vật Sau đó không hề cảm tình liếc hàng lập một cái Hàn lập mỉm cười cũng giả vờ đưa tay đến túi trữ vật tháo xuống Tài liệu trong túi là thiên nam tứ đại thế lực đồng loạt gom lại Giá trị to lớn, nếu hàng lập thấy được cũng có vài phần đỏ mắt. Đối diện hất bào nhân nhất tay, đem túi trực tiếp ném lại đây. Hàng lập hai tròng mắt khép hờ cũng ném ra túi trữ vật trên tay cho nhau trao đổi. Tài liệu trong túi trữ vật của đối phương, không có nhiều chủng loại như hắn. Nhưng nếu nói về giá trị, nhưng lại cao một bậc. Cái đó theo như trong thư khiêu chiến, không sai biệt lắm, cũng không có chỗ nào bất ổn. Hàn lập gật đầu cũng không đem tài liệu trả lại, trực tiếp đem túi trữ vật đeo bên hông. Đối diện, Hắc bào nhân cũng làm giống vậy. Phía dưới tốn nữ tử và pháp sĩ đối diện thấy vậy, đồng thời trong miệng đọc chú ngữ, hai tay không ngừng bắt quyết. Sau khi có một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận, ngoài trừ bạch quan chớp động vài cái, bỗng nhiên biến mất. Hàn lập cùng Hắc bào nhân động tác cơ hồ đồng dạng nhanh, thân hình thoáng một cái. Hai người đồng thời xuất hiện trong pháp trận Điều này làm cho hai người có chút ngoài ý muốn Nhìn đối phương liếc mắt một cái Mà tường bạch tráo lần nữa hiện lên Đem hai người cùng bên ngoài ngăn cách ra Mặt khác các tu sĩ cùng hắc bào nhân kia Cũng đồng dạng tiến vào màn hào quang. Trong lúc nhất thời Xa xa đang xem cuộc chiến tu sĩ pháp sĩ đại quân lạnh ngắt như tờ Mỗi người ngừng thở có chút khẩn trương nhìn trong màn hào quang mơ hồ đang có đúng mười bóng người tiến vào trong màn hào quang hàng lập sẽ không để ý tới những người khác chiến đấu chỉ bình tĩnh nhìn hắc bào nhân đối diện thân hình vẫn không nhúc nhích nhưng trên người thanh quan lưu chuyển dần dần mạnh trong cơ thể phi kiếm cũng đều tự động sẵn sàng chớp mắt có thể bay ra đã thương địch thủ. Đương nhiên Pháp bảo lợi hại nhất đối phó với ma tu là ức tà thần lôi sớm đã hội tụ thành một quan cầu màu vàng lớn bằng nắm tay trong đan điền hàng lập. Đang được Nguyên Anh cười hì hì dùng hai tay âm. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một kiếp long trời.